Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Các anh em là miền Bắc thì nó đã chuyển rét rồi nên là anh em mà có đi ra đường hay đi đâu đấy thì nhớ mặc quần áo ấm và đặc biệt là bọn trẻ con. Đây, khi mình cho nó ra đường thì nhớ phải đeo cái khẩu trang vào cho nó đỡ bị ho, bị cảm sốt Trẻ con mà nó, nó ốm đau thì anh em chúng ta rất là mệt mỏi. À, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên Việt tiểu lưu manh, chương, đó là nhặt được. À, phần trước thì chúng ta đã biết đấy là dần dần thì không chỉ là cái à, cái tòa thành nơi mà Giang Thái Huyền ở lại được à, tiếp cận với thần ma đạo tràng và kể cả những tông môn ở đó nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem ai nhặt được cái gì. Võ Tòng xuất quan rồi, Lý Nguyên Bá đột nhiên nói, Rốt cuộc cũng xuất quan. Vậy để ta đi xa một chút, Giang Thái Huyền tiến vào đạo tràng, trở về thành Thanh Nguyệt. Võ Tổng xuất hiện dưới cây thần ma, hơi thở toàn thân tụ lại, sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nhìn Tây môn mập mạp. Võ Tổng, Giang Thái Huyền đi thẳng tới trước người Võ Tổng mừng rỡ nói, chúc mừng người tấn cấp đạo quả. Càng chủ khách khí rồi, hiện tại có nhiệm vụ gì không? Võ Tổng nói. Tạm thời thì không có, nhưng mà cũng sắp đến rồi, đến lúc đó cam đoan là người sẽ cực kỳ bận rộn. Giang Thái Huyền khẽ cười nói. Vậy ta hoạt động dãn gần dãn cốt một chút. Võ Tòng nhìn về phía Tây Môn Mập Mạp, trong mắt hắn mang theo một tia sáng rất lạnh. Lô ăn mặc này của Tây Môn Mập Mạp càng khiến đoán ngứa tay. Thịt mỡ của Tây Môn Mập Mạp run lên bẩn bật, y lạch bạch chạy vào trong đạo tràng để trốn. Đến Vân Thủy Thành với ta trước đã, nơi này để lại cho Thần Hầu và Lý Quảng đi, Giang Thái Huyền nói. Thanh Nguyệt Thành cũng không cần để dùng người quá mạnh như thế này thần ma đạo quả như Võ Tổng thì nên đi Vân Thủy Thành để phát triển. Không được đánh tay môn mập mạp khiến Võ Tổng có chút thất vọng, nhưng tiền đồ tương lai quan trọng hơn, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Huyền ca, tây môn mập mạp đột nhiên chạy đến. Có chuyện gì? Giang Thái Huyền quay đầu nhìn về phía tên mập, đang trộm vươn đầu ra ngoài. Mấy ngày trước có một tên võ giả trẻ tuổi, hắn nói là được tiêu thiên giới thiệu tới muốn thuê võ giả đạo quả. Ta nói chắn biết người đang ở Vân Thủy Thành, Hắn đã đến Vân Thủy Thành tìm ngươi rồi, Tây môn mập mạp nói. Tiêu thiên, bọn họ đi về hướng đại thành trì, kiếm được 300.000 nguyên tệ, không biết đã đi thành nào rồi, hình như là không phải trong đại vân quốc. Trong lòng của Giang Thái Huyền quay cuồng xua tay nói, ta biết rồi. Nói xong hắn liền mang theo Võ Tòng, bước lên truyền thống trận trở về Vân Thủy Thành. Vân Thủy Thành, Võ Tòng và Lý Nguyên Bá mà gặp mặt tất nhiên là sẽ cùng nhau uống rượu vui vẻ nhìn thấy võ tòng đến công ty chuyển phát nhanh phong chỉ cũng nhiệt liệt hoan nghênh trên thiên võng lại có đơn đặt hàng mua thần ma nan tất cả giao cho công ty chuyển phát nhanh phong chỉ xử lý giang thái huyền chỉ ngồi đợi để đếm tiền từng cái đơn hàng được chuyển đi đám võ giả cũng bắt đầu viết chuyển đơn mới còn tiện thể viết thêm vài mẫu giấy nhỏ bọn họ dự định sẽ tìm khu bình dân để dán quảng cáo khu bình dân mặc dù không có tiền nhưng về cơ bản đều có thể chơi được vài lần bàn quay Quan trọng nhất chính là nơi này quản lý không nghiêm, có thể để lại những mẫu quảng cáo nhỏ như vậy. triệu Minh dựa theo sự chỉ điểm của Giang Thái Huyền đã thành công kiếm được một võ đạo cấp 9, thu phí một kim tệ. Tuy rất rẻ nhưng đây là một khoản thu nhập thêm, ngoài việc giao hàng, có thể kiếm được một kim tệ đã rất tốt rồi. Vì võ đạo cấp 9 này cũng là một tên quỷ nghèo, cơ bản quay mấy lần đã hết tiền, ngay cả công pháp nhập môn cũng mua không nổi. Chờ ta trở về lấy tiền, nhất định phải mua một bản thần võ kinh, vì võ giả này trước khi đi còn kiên định nói. Tầm hy lại đặt đơn hàng, là người của võ môn muốn mua thần võ kinh từ nhập môn cho đến trúc cơ sau, còn có cả đạo cảnh trúc cơ và thần ma đan. Đại tử của tông môn này rất có tiền nha, Giang Thái Huyền nói. Đám võ giả tiên thiên vội vàng đứng lên và công ty chuyển phát nhanh, bắt đầu đóng gói để giao hàng. a lại có đơn, tôn vũ của Thanh Huyền Tông. Hắn mới rời khỏi đây không bao lâu cơ mà. Giang Thái Huyền tính toán thời gian, mới có mấy canh giờ thôi mà đã đặt hàng, xem ra kiếm được không ít. Chàng chủ, năm ngàn nguyên tệ, chia làm ba phần, mời cương giả đạo quả ra tay, tập hợp tại hắc thủy trại. Thanh Huyền Môn, Tôn Vũ nói. Lần này ai đi đây? Giang Thái Huyền hỏi. Để ta, ta muốn hoạt động một chút, Võ tổng nói. Lý Nguyên Bá cũng không tranh giành. Được, chờ một lát ta phái người đến ngay. Lần này là võ tổng cảnh giới đạo quả cho người tự trải nghiệm các đại cường giả của thần ma đạo tràng ta. Giang Thái Huyền trả lời. Nếu như cứ để Lý Nguyên Bá biểu hiện mối làm ăn của võ tổng sẽ không tốt. Vậy nên ai cũng phải thể hiện thực lực một chút. Thanh Huyền Tông, Đại Điện ban bố nhiệm vụ. Tôn Vũ Sư Huynh, ngươi lại tới ra nhiệm vụ sau. Trời ạ, Tôn Vũ Sư Huynh ảo ghê, vừa duyệt thắc thỉ trại ra lại diệt linh hồn cốc sau. Tôn Vũ Sư huynh Bọn ta biết nhiệm vụ hắc thủy trại thì cả tiên thiên cũng có thể làm được, nhưng linh hồn cốc có võ giả tiên thiên, sao người có thể hoàn thành được vậy? Các đệ tử của Thanh Huyền Tông hồ hởi vây quanh Tôn Vũ, chuyện này đã làm chấn động cả tông Môn. Một võ giả tiên thiên trước diệt hắc thủy trại giờ lại tàn sát linh hồn cốc. Đó chẳng phải là bọn đạo phỉ nổi tiếng sau, chúc cơ đỉnh phong còn không có cách xử lý bọn chúng, trừ phi mời trưởng lão đạo quả của tông Môn mới có thể tiêu diệt được, nhưng Tôn Vũ lại làm được. Thưa vị sư đệ xin nhường đường sư huynh muốn bản giao nhiệm vụ tôn vũ lãnh đạm nói nhưng trong lòng khoái chí kích động không thôi sư huynh không phải người đã giao rồi sao là nhiệm vụ linh hồn cốc vừa xong đó có đệ tử thanh huyền tông lên tiếng nói tôn vũ cười nhạt một tiếng linh hồn cốc ư đây chẳng qua chỉ là tiện thể làm luôn thôi nói xong tôn vũ liền trực tiếp lướt qua đám đông hắn vừa vung tay lên một vài thi thể yêu thú và thủ cấp của bọn cường đạo xuất hiện còn có vài gốc dược liệu Các người kiểm tra đi, nhiệm vụ từ tiên thiên cho đến trúc cơ, đa số đều đã được ta xử lý xong. Trời ơi, Tôn Vũ Sư Huynh tự làm hết nhiệm vụ từ tiên thiên đến trúc cơ sao? Làm sao có thể chứ? Chỉ là một tiên thiên, Tôn Vũ chỉ là tiên thiên mà thôi. Sắc mặt của chấp sự, giao nhiệm vụ ngỡ ra, chẳng lẽ Thanh Huyền Tông bồi dưỡng được một tên yêu nghiệt rồi sao? Chấp sự đại nhân, phần thưởng đâu? Thấy chấp sự ngẩn người, Tôn Vũ có ý tốt nhắc nhở. À để ta kiểm kê cho ngươi. chấp sự nhiệm vụ bừng tỉnh vội vàng thu dọn vật phẩm nhiệm vụ bắt đầu thống kê nhiệm vụ và lấy phần thưởng. Tôn vũ sư huynh, sao người làm được vậy? ta thấy vật phẩm nhiệm vụ của ngươi vẫn còn viết cháy đen, là người dùng lửa thiêu à? thiêu không thể nào, đó là võ giả tiên thiên và trúc cơ. ngươi tưởng có thể thiêu chết bọn chúng bằng lửa dễ vậy sao? còn có yêu thú trúc cơ nữa. một đám đệ tử thanh huyền tông vây quanh Tôn vũ sốt ruột dò hỏi. Tôn Vũ ngước mắt nhìn trời, khẽ khẳng lên tiếng. Chẳng phải là mấy ngày trước có sấm chớp sao? Hả? Tôn Vũ sư huynh? Nhưng là mấy ngày trước rồi cơ mà. Một đám đệ tử ngờ ngác. Chuyện này thì liên quan gì tới chuyện xét đánh mấy ngày trước? Lúc ta đi làm nhiệm vụ, phát hiện sấm chớp vẫn còn chưa dứt. Tôn Vũ ngửa mặt, góc nghiêng 45 độ ngách mắt nhìn trời. Sấm chớp đang từ từ đánh xuống. Đến lúc ta chạy tới nơi, vừa khéo đánh trúng mục tiêu của nhiệm vụ. Những thứ này đều là ta nhặt được Đám sư đệ mặt chữ A Mồm chữ O Ngươi đang đùa ta phải không Mấy hôm có sấm xét thời tiết còn đẹp quá trời Làm sao có thể đánh chết được tôn vũ sư huynh Xét này có phải đánh hơi chậm rồi không Một vị sư đệ khóe miệng co giật Nhịn không được mà nói Mất mấy ngày mới đánh từ trên trời xuống đất Không biết là sấm xét này phải chậm đến mức nào Các đệ tử chung quanh ngơ ngác Nhìn tên sư đệ này Vậy mà ngươi cũng tin sao Vậy mà cũng nhìn không ra là tôn vũ không muốn nói sự thật. tôn vũ sư huynh, vậy mấy nhiệm vụ khác của người chắc không phải đều bị xét đánh chết chứ đứ? Nếu mà không phải là xét đánh thì thế nào? Một đám sư đệ đặt câu hỏi. Trong những vật phẩm nhiệm vụ còn có một số rõ ràng là bị người ta giết chết sau đó chặt đầu hoặc là rút xương thú. tôn vũ quét mắt đang định kiểm kê vật phẩm nhiệm vụ vội ho một tiếng nghiêm mặt nói. Việc này thì lại càng thần kỳ hơn. Thần kỳ như thế nào? Một đám đệ tử hiếu kỳ, Tôn Vũ Sư Huynh định bật mí bí thuật sau Các người nhìn xem, vết thương của những thủ cấp này có phải do huyền môn tam kiếm của Thanh Huyền Tông chúng ta gây ra hay không? Tôn Vũ chỉ vào vật phẩm nhiệm vụ kích động nói, hơn nữa không phải là huyền môn tam kiếm bình thường, mà là huyền môn tam kiếm đại thành. Chúng đệ tử vội vàng xem xét, và mặt chấp sợ, kiểm kê vật phẩm nhiệm vụ cũng kinh ngạc. Đúng vậy, đúng là huyền môn tam kiếm đại thành. Theo ta được biết thì với huyền môn tam kiếm, tiên thiên nhiều lắm là nhập môn, trúc cơ mới có thể tiểu thành, còn đạo quả mới có thể coi là đại thành. Chẳng lẽ là vị trưởng lão đạo quả nào đó đã giúp Tôn Vũ Sư Huynh làm nhiệm vụ? Một đám đệ tử ngơ ngác, trưởng lão đạo quả lại giành háng như vậy sao, mang đệ tử đi làm nhiệm vụ? Tôn Vũ lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc ấy ta đang giao chiến với đối thủ, ai biết được là trên trời lại bay tới ba đạo kiếm khí, sau đó thì đối thủ chết ngắc tại chỗ, ta đây cũng là nhặt được thôi. Huyền Môn Tam Kiếm từ trên trời bay tới ư? Vị trưởng lão đạo quả kia thật là rảnh rỗi. Đi ra ngoài luyện tập huyền Môn Tam Kiếm lại vừa lúc giết chết đối tượng của nhiệm vụ ư? Chuyện có liên quan đến trưởng lão đạo quả những người này không dám tiếp tục truy hỏi. Cấp sự nhiệm vụ cũng vội vàng kiểm kê với tốc độ rất nhanh. Bây giờ trong lòng họ đều biết rõ một chuyện. Mặc kệ là vị trưởng lão đạo quả nào, nhưng qua chuyện này có thể cho thấy là tôn vũ được coi trọng, mà còn là được trưởng lão đạo quả coi trọng cơ đấy. Tôn vũ sư Đệ đã thống kê xong rồi điểm cống hiến tông môn tổng cộng là 5.350 điểm phần thưởng nhiệm vụ là đan dược và bảo kiếm chấp sự niềm nở nói chỉ là lời còn chưa hết đã bị tồn vũ ngắt lời phần thưởng gì đó đổi hết thành điểm cống hiến tông môn ta muốn cống hiến cho tông môn Tồn vũ sư đệ thật hào phóng một lòng suy nghĩ vì tông môn chấp sự nói xong lại tính toán nếu đổi toàn bộ phần thưởng thì có thể đổi 2.000 điểm cống hiến đà tạ chấp sự Tôn Vũ ôm quyền nói lấy lệnh bài tông môn ra để chấp sự ghi điểm cống hiến vào cho hắn. Hơn 7.000 điểm cống hiến, Tôn Vũ Xu Huynh muốn thăng cấp thành đệ tử Tinh Anh sau. Một đám đệ tử hâm mộ nói, Điểm cống hiến tông môn chính là thứ quan trọng nhất trong tông môn. Nó có thể dùng để đổi công pháp, võ kỹ, vũ khí, cũng có thể dùng để tích lũy nâng cao địa vị của mình. Còn họ là đệ tử nội môn, muốn dùng điểm cống hiến để thăng cấp trở thành đệ tử Tinh Anh thì phải có 20.000 điểm. Nhìn Tôn vũ mà xem. Càn quét hết nhiệm vụ tiên thiên và trúc cơ, lại đổi phân thưởng thanh điểm mà chỉ được có hơn 7.000 điểm. Có thể thấy là muốn thăng cấp tinh anh nó khó như thế nào? Điểm cống hiến tông môn trừ việc có thể tích lũy được khi làm nhiệm vụ, còn có thể có được khi quyên góp vật phẩm, cũng có thể có được khi tỷ thí. Bên thắng lấy được điểm cống hiến của bên thua, nhưng nhất định phải đấu với võ giả cung cấp, hai bên tự nguyện khiêu chiến, không được bắt ép hay cướp đoạt. Đây cũng là tông môn cho phép bọn họ cạnh tranh sòng phẳng với nhau. <cười> chưa vị sư đệ khách ký rồi tôn vũ bật cười hắn đột nhiên đè thấp giọng mà nói các vị sư đệ có mua điểm cống hiến tông môn không á một đám sư đệ kinh ngạc tôn vũ vừa rồi nói gì cơ có mua điểm cống hiến tông môn hay không ư mặc dù điểm cống hiến tông môn có thể giao dịch nhưng ai lại đi bán cơ chứ các sư đệ các ngươi rốt cuộc có mua hay không không mua thì ta đi tìm người khác đây tôn vũ sốt ruột hắn muốn đổi điểm cống hiến thành nguyên tệ Rồi lại đến Thần Ma Đạo chẳng mua đồ. Tôn Vũ sư huynh, ngươi muốn bán thật sao?" Một đám sư đệ giật giật khóe miệng, đầu óc Tôn Vũ có phải là bị chập điện rồi hay không? "10 nguyên tệ một điểm, không cần trả giá." Tôn Vũ duỗi một ngón tay ra nghiêm túc nói. "10 nguyên tệ ư? Cái giá này rất đắt, nhưng đây là điểm cống hiến tông môn, điểm cống hiến của Thanh Huyền Tông là tông môn đứng thứ hai đó nha. Một khi tích lũy đủ điểm cống hiến trở thành đệ tử tinh anh, Tài nguyên được phát mỗi tháng không phải là thứ mà đệ tử nội môn có thể so sánh được. tôn Vũ Sư huynh cho ta 100 điểm đi. Nơi này tụ tập không ít đệ tử, mà những người này không ai là không có bối cảnh. tôn Vũ, người là Sư huynh của ta mà, bán cho ta đi. Chấp sự nhiệm vụ chen vào trong đám người kích động nói, bán cho Sư Đệ một ít đi, chờ cho Đệ một chút, về sau có nhiệm vụ gì tốt, Đệ thông báo cho đầu tiên. tôn Vũ hơi sửng sốt, người là tiền bối trúc cờ đó nhà giờ lại gọi ta là Sư huynh Cảm giác này hình như sướng tê con mẹ nó người. Ở bên thần ma đạo tràng, võ tòng và Lý Nguyên Bá đang uống trà. Giang Thái Huyền thì nhàm chán nằm trên võng. Luyệt làm ăn của các ngươi sắp lên như diều gặp gió rồi. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn hai vị thần ma. Lý Nguyên Bá mỉm cười. Chàng chủ uống trà. Võ tòng lạnh nhạt gật đầu là nhờ chàng chủ tuyên truyền tốt giúp bọn ta kiếm được ba viên thần ma đan. Trong một ngày, tôn vũ của Thanh Huyền tông thuê đến 6 lần liên tục giúp hai vị thần ma kiếm được một mớ. Đây chẳng qua là một đệ tử Thanh Huyền Tông, chứ nếu tất cả đều đến đây tìm bọn họ thì không biết sẽ phát đạt đến cỡ nào. 6 lần thuê đã giải quyết xong toàn bộ nhiệm vụ của Tôn Vũ, cũng không còn cách nào, đối phương quá yếu, nhiệm vụ triệt phá thế lực của mấy cái tên tiên thiên toàn là tiện thể làm luôn miễn phí không tính công, hoặc Tôn Vũ cũng có thể tự mình làm, chỉ là phí chút thời gian. Giang Thái Huyền chỉ đơn giản khiến thần ma phải tay xử lý hết sau đó kiếm chút tiền hoa hồng. Được chia ba phần thế này cũng không tệ, có ba ngàn nguyên tệ còn hơn là trắng tay, Giang Thái Huyền bĩu môi. Ngoài trừ tiền ra còn có một đầu yêu thú trúc cơ đã cho một phần mười vào trong nồi. Trang chủ có đơn đặt hàng, một võ giả tiên thiên đang nấu cơm vui mừng nói, Ồ, tồn vũ kiếm được không ít ha, Giang Thái Huyền mở thiên võng ra vui mừng cảm thán. Lần này thì tôn vũ phát tài thật rồi, đã mua không ít đồ đây này. Cuốn sợi linh khí tiên thiên, thần lôi bá thẻ kinh từ nhập môn đến trúc cơ, một viên thần ma đan, tổng cộng là 31.115 nguyên tệ. Bộ hắn mới trúng số hả? Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày, chợt trả lời. Người chắc chắn chỉ cần thần lôi bá thể kinh thôi sao? Cần phải dẫm lôi nhật thể mới có thể tu luyện được. Ta khuyên người chi thêm 500 nguyên tệ để mở ra phục vụ hậu mãi nữa như vậy mới có thể đảm bảo là người không bị xét đánh chết. Trang chủ, vậy thì tạm thời ta không mua công pháp thần cấp nữa, nhiệm vụ tông môn bị giải quyết xong hết rồi, không có nhiệm vụ, ta tạm thời không được ra ngoài, cứ đưa những thứ kia trước đi. Tôn Vũ đáp, vậy được, ngươi trao đổi với bên công ty chuyển phát nhanh phong trì, rồi làm rõ đường đến tông môn, bàn bạc về phí chuyển phát. Giang Thái Huyền nói câu tiếp theo rồi đi lấy thương phẩm. Đối với thần lôi bá thể kinh của Lý Nguyên Bá, Tôn Vũ cực kỳ hâm mộ. Vì trận ra trận là mang theo thiên lôi Còn có công pháp nào ngầu lòi hơn nó nữa Vừa ngầu lại vừa thực dụng Đương nhiên phải trận chọn thần lôi bá thể kinh rồi Một võ giả tiên thiên đi đưa hàng Giang tế huyền nhịn không được mà khinh thường một câu Các ngươi lúc nào mới có thể mua được không gian đây Kiếm được tiền sẽ mua mà Võ giả tiên thiên trả lời vội một câu rồi lao đi Chàng chủ ta đã tới Một vị thiếu niên bước tới vẻ mặt vui mừng Hoan nganh Giang Thái Huyền cười nói, đây chẳng phải vì võ đạo cấp 9 hôm qua sao? Hôm qua nói là trở về lấy tiền để mua công pháp thần cấp, xem ra đã kiếm được tiền rồi. Lần này ngươi cần gì? Bàn xoay hay là bàn xoay? Giang Thái Huyền đưa thiếu niên vào đạo tràng vẻ mặt mỉm cười. Thiếu niên cười ngượng, ta muốn mua thần võ kinh bản nhập môn. Được. Giang Thái Huyền thu quả 50 nguyên tệ lấy công pháp thần võ kinh nhập môn đưa cho hắn. Nhìn ngươi còn trẻ tuổi, hay là mở phục vụ hậu mãi sơ cấp đi. Chỉ cần 5 ngàn nguyên tệ đảm bảo tu luyện thành công. Thiếu niên kia lắc đầu, ta chỉ mang theo có 50 nguyên tệ. Giang thái Huyền há hốc miệng còn muốn nói gì tiếp nữa. Thiếu niên móc túi ra, quả thực chỉ có gì. Ăn vẫy tay rồi chạy đi. Mã nó, chỉ mang theo đúng 50 nguyên tệ đến thôi sao. Giang thái Huyền tức tối. Mặc dù thiếu niên xảy bước đi nhưng ánh mắt vẫn dừng lại mấy giây để nhìn các loại thương phẩm. rõ ràng là rất muốn mà không mua nổi. Có lẽ thiếu niên cũng biết rõ nếu như mang nhiều tiền sẽ nhịn không được. Bản thân một lần mà chi ra quá nhiều tiền, khi về cũng sẽ không biết ăn nói như thế nào. Cho nên chỉ mang theo 50 nguyên tệ. Trong bao lâu sau thì võ giả đi vào khu bình dân trong thành gián quảng cáo cũng về. Đồng thời mang theo một tin tức là đám người Phương Tiến gia nhập Tông Môn rồi. Phương Tiến đã đạt được mơ ước Tiến vào thần kiếm Tông. Lý Mạnh từ bỏ ý nghĩ sung phong vào đệ nhất Tông mà Tiến vào là võ môn. Lâm Hiên thì chạy tới Thanh Sơn Tông chàng chủ lần này ta mang về không ít mối làm ăn có võ giả tiên thiên gọi lớn giang thế huyền đi ra khỏi đạo tràng có mười mấy tên võ giả đứng bên ngoài tất cả đều dưới cấp tiên thiên các thiếu niên muốn thay đổi vận mệnh sau cầm lấy tiền của các ngươi tiến vào đạo tràng nào giang thế huyền đưa mười mấy võ giả thiếu niên bước vào sau đó sử dụng chiêu trò đám võ giả tiên thiên này phải bớp nấu cơm trong lòng thầm cầu nguyện cho đám võ giả trẻ tuổi kia khi về sẽ không bị vết sạch Chỉ tiếc là lời cầu nguyện của đám võ giả tiên thiên không có tác dụng. Một khi mà võ giả trẻ người non dạ tiến vào bên trong thì đều bị vết sạch sành xanh. Có ba người mua thần võ kinh nhập môn, số còn lại đều chơi bàn xoay, chỉ vài lần nhãn túi. Chân mũi tuy là nhỏ nhưng cũng có thịt, Giang Thái Huyền đưa mắt nhìn đám võ giả thiếu niên rời đi. Trở về xin tiền cha mẹ các ngươi rồi lại đến đạo tràng nha. Càng chủ yên tâm, con ta nhất định sẽ thông báo với cha mẹ. Ba thiếu niên vừa mua công pháp thần cấp trả lời chắc nịch, những võ giả còn lại thì siết chặt nắm tay, ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền. Đám võ giả tiên thiên ngây người bọn họ có thể đoán trước được là không bao lâu nữa, cả nhà của đám thanh niên này sẽ nghèo rớt mùng tơi. Tinh, thân ma đạo tổ, bạn có đơn đặt hàng mới? Lại có khách hàng mới? Giang thái huyện mở thiên võng ra, là đệ tử của võ môn, trực tiếp gửi tin nhắn là được rồi, không cần đặt hàng gì cả. Về sau có thể trực tiếp liên hệ với công ty chuyển phát nhanh phong trì. Giang Thái Huyền cũng không có tâm tình, về sau còn phải xử lý mỗi đơn đặt hàng nữa. Quen rồi sẽ trực tiếp để công ty chuyển phát nhanh phong trì toàn quyền xử lý, làm thành đặt hàng trên mạng rồi giao hàng. Cứ như vậy thì tiền hắn vẫn kiếm được mà không cần phiền phức cho bản thân. Chàng chủ, ta muốn thuê cường già, 5.000 nguyên tệ, trích 3 phần trả hết một lần, đệ tử của võ môn nói. Được, võ tòng và lý nguyên bá, Người chọn một người, báo địa điểm tập hợp, Giang Thái Huyền trả lời. Núi Vân Mông chăm dặm phía cửa vào hẻm núi, đệ tử võ môn để lại thông tin. ngươi làm nhiệm vụ tông môn sau, Giang Thái Huyền nhịn không được mà hỏi. Đúng vậy, tốt này có trúc cơ đỉnh phong, ta không phải đối thủ của y. Đệ tử võ môn kia đáp, ồ ngươi xem tin nhắn của Thanh Huyền, môn, tôn vũ mà xem, ta đề nghỉ ngươi nên nhận hết nhiệm vụ trúc cơ trước, sau đó giải quyết hết một lượt. Ta có thể điều chỉnh hợp đồng thuê cho ngươi, Giang Thái Huyền nói. Trang chủ, điều chỉnh thế nào? Đệ tử võ môn kia quét mắt nhìn lời nhắn của tôn vũ, hô hấp dồn dập muốn chửi thề. Tôn vũ này khẳng định đã húp được không ít, vậy mà hắn đi làm hết tất cả nhiệm vụ. Năm ngàn nguyên tệ một canh giờ thì thế nào? Ngươi muốn đi đâu, bọn họ dẫn người tới đó, Giang Thái Huyền nói. Vậy thì đà tạ trang chủ, dựa theo canh giờ mà tính tiền. Đệ tử võ môn vội vàng trả lời, nếu như vậy hắn sẽ được hưởng lợi. Bởi hắn biết địa điểm làm nhiệm vụ có thể trực tiếp tới. Giang Thái Huyền cười thông báo nhiệm vụ cho hai vị thần ma lần này để Lý Nguyên Bá đi. À, đối với việc thuê cường giả thì cứ cho đám đệ tử đó nếm mùi ngon ngọt trước đã. Cho hai thần ma thay những đệ tử tông môn này can quét sạch toàn bộ nhiệm vụ tông môn. Để ta xem sau khi xong việc các người có nổi danh hay không đây. Giang Thái Huyền thẩm nghĩ. Một tên tiên thiên quét sạch nhiệm vụ của võ giả tiên thiên có thể nói là thiên tài vô địch đồng cấp vác lác chém gió thế nào cũng được nhưng nếu hắn tiếp tục quét sạch nhiệm vụ trúc cơ sẽ chấn động cả tông môn mà nếu như chấn động không lớn thì tiếp tục giải quyết sạch nhiệm vụ đạo quả cho ngươi thì đã sao phương tiến lâm hiền lý mạch nghe nói các người đã vào tông môn muốn thuê cường giả can quét nhiệm vụ tông môn hay không giang Thái huyền đang gửi tin nhắn cho ba người nghe nói hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm cống hiến công môn mà điểm Tống hiến này là rất quan trọng tràng chủ không nói nữa ta đi nhận hết nhiệm vụ trước đã ta cũng đi. Nơi này có đệ tử võ môn hả? Không được. Ta phải nhận hết nhiệm vụ trước hắn, tiền sư nó, ý mạnh nói. Đệ tử võ môn ngây người ra. Trang chủ, bao cương giả chút nương đến, ta trở về, nhận nhiệm vụ trước đã. Số của ta sao lại khổ thế này chứ? Thế mà nhiệm vụ của Thanh Huyền Tông lại bị nhận hết rồi là sao? Trần Quyền khóc lóc thảm thiết. Hắn vui vẻ tiến vào Tông Môn, nhìn thấy thông tin trên Thiên Võng, đang muốn đi nhận nhiệm vụ nhưng kết quả lại bị người ta nhận hết rồi. Từ tiên thiên cho đến trúc cờ không còn trở lại cách nào. Trần quyền sư đệ, nghe nói gia tộc người rất có tiền. Nhanh đi tìm tôn vũ sư huynh, mua điểm công hiến, sớm thăng cấp tinh anh đi. Đệ tử dẫn hắn vào tông môn thấp giọng nói, ngươi chính là người đầu tiên ta thông báo, tuyệt đối không nên tiết lộ cho người khác. Ra mặt của trần quyền co giật, mua cái con mẹ ngươi ta cần điểm công hiến làm khỉ gì. 10 nguyên tệ đổi lấy một điểm, tôn vũ, người cũng húp được nhiều phép đấy. Không được rồi, ta phải nghĩ cách. Nếu không ở Thanh Huyền Tông này không còn cái gì cho ta nữa. Ta nhìn trúng ghế tông chủ của Thanh Huyền Tông mới chịu tới đây đó chứ. May mà ta và Tống Nguyên đang nhận nhiệm vụ. Hàn mặc nhắn tin Vân Dương Tông không ai tranh giành với chúng ta. Thật chính xác khi tiến vào Vân Dương Tông. Trần Quyền Sư Đệ đi theo Tôn Sư Huynh. Ta đưa người sống qua những ngày vui vẻ. Tôn Vũ nhắn tin cho Trần Quyền. Cảm ơn. Trần Quyền yếu ớt đáp lại một câu rất muốn hỏi là đi cái thằng cha mày hay sao. Có Tổng. Không cần vội, nhiệm vụ của ngươi sẽ lập tức tới ngay, thống nhất cứ 5.000 nguyên tệ một canh giờ, Giang Tái Huyền nói. Nếu không như vậy thì sợ là rất dễ nhầm lẫn, và nếu đến lúc đó nếu những võ giả tông môn này vì làm nhiệm vụ mà đánh nhau, thì cứ để họ ngoan ngoãn mà xếp hàng, dựa theo canh giờ mà thu phí. Không bao lâu sau võ tổng cũng xuất phát, đây là do Phương Tiến thuê trước. Lúc đến thần kiếm tông, chuyện đầu tiên hắn làm chính là cướp sạch nhiệm vụ, Chấp sự không cho thì gây sự với hắn, nói là muốn rời khỏi tông môn. Không còn cách nào khác chấp sự chỉ có thể để hắn nhận nhiệm vụ. Đây chính là thiên tài mà tông môn đặc biệt kéo về. Lão tổ của hắn cũng là đạo quả. Không thể không nể mặt. Võ Tòng đi rồi Giang Tây Huyền lại nhàn rỗi. Đám võ giả tiên thiên thì ra ngoài đưa hàng cho tông môn người ta. Tất cả đều trở về. Bây giờ đang ngồi trồm hỗn ở cửa ra vào. Giải truyền đơn xong chưa? Đã tuyên truyền khắp nơi rồi chưa? Sao các người lại nghỉ ngơi ở đây? Có muốn kiếm tiền hay không vậy? Giang Tây Huyền quát lớn người nấu cơm ngoài ra thì còn đi mời chào thêm khách cả đi chàng chủ thật độc ác đám võ giả tiên thiên bĩu môi rồi đứng dậy rời đi nhìn đám võ giả này đi giang thào thái huyền thỏa mãn tặc lưỡi cảm giác này thực sự không tệ nhàn nhã nằm võng rồi tìm kiếm trên thiên võng sang thái huyền quan sát thông tin thanh nguyệt thành ngứa trường không trở lại phong diệp thành dẫn đầu gia tộc đi khai phá phát hiện quáng mạch còn mời cả gia cát thần hầu bảy trận hiện tại bên đó đang phát triển rất mạnh Các tiết lực lớn của Thành Thanh Nguyệt cũng bắt đầu nuôi dưỡng yêu thú. Mặc dù chu kỳ sinh trưởng có dài một chút nhưng nhờ lợi nhuận là rất lớn. Một yêu thú trúc cơ chết thì không đáng tiền. <cười> nhưng nếu một con còn sống thì rất có giá trị. Nó tương đương với một tay săn trúc cơ. Đây là một ngành nghề rất có tương lai. Đặc biệt là Thanh Nguyệt Thành lại gần yêu thú sân mạch. Lúc trước nghèo như vậy thật sự có lỗi với điều kiện tốt như thế. Trang chủ xảy ra chuyện rồi. Có giả Tiên Thiên đang nấu cơm kêu lên, xảy ra chuyện gì? Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn hắn, làm ta giật cả mình, chẳng lẽ có đạo quả tới gây rối sao? Ông công ty chuyển phát nhanh xảy ra chuyện, triệu Minh ra ngoài tuyên truyền bị người ta chặn lại đang cầu cứu trên thiên võng. Có giả Tiên Thiên đang nấu cơm vội nói với giọng điệu lo lắng, người mau xem thiên võng đi, cách đạo tràng không xa. Giang Thái Huyền mở đạo tràng ra những mày, người cứ tiếp tục nấu cơm đi, một tên Tiên Thiên mà cũng không giải quyết được. Đây chính là kết quả của việc chi ít tiền. Đi xuống võng Giang Thái Huyền vừa phất tay, một thanh trường kiếm liền hiện ra. Đây chỉ là một võ giả tiên thiên, phẩm chất không cao, có thể miễn cứng sử dụng. tiên nhai chỉ xích, một bước vọt ra mấy chục trượng, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của võ giả tiên thiên. Chàng chủ quả nhiên là cao thủ, vẻ mặt của võ giả tiên thiên kia sợ hãi thán phục. Bọn họ chưa từng thấy Giang Thái Huyền ra tay, nhưng không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Nơi triệu minh xảy ra chuyện chỉ cách đạo tràng ngàn mét sang tái huyền chỉ vài bước là đã tới nơi. Nói, thần má đạo tràng ở đâu? Một vị thiếu niên võ giả đưa trưởng đao dài hẹp và sắc bén của mình đặt lên cổ triệu minh, chỉ cách một ngàn mét. Triệu minh không chút dò dự mà nói, ta không tin, gà mặt của thiếu niên sắc lạnh. Triệu minh ngớ ra, phắc, ngươi không tin, má nó chứ, ngươi không tin hỏi ta làm con khỉ gì mau nói vị trí chính xác của thần ma đạo tràng nếu dám lừa gạt ta thì đừng trách đau kiếm vô tình thiếu niên lạnh lùng mở miệng Chợ minh há hốc mồm ta nói thì ngươi không tin ngươi bảo ta làm sao bây giờ ta cũng tuyệt con nhà bà vọng rồi đây cục cục thiếu niên kia hắn cũng không có lừa ngươi giang thái huyền không chịu nổi nữa đó của thằng nhóc này có vấn đề hay không triệu minh đã nói sự thật rồi tại sao lại không tin chứ hả ngươi là ai thiếu niên biến sắc siết chặt thanh đao trong tay vô tình cướp một đường trên cỏ của triệu minh chàng chủ của thần ma đạo tràng giang thái huyền giang thái huyền đứng chắp tay không biết triệu minh và ngươi có hiểu làm gì mà phải chĩa đao kiếm vào nhau thế kia thiếu hiệp ta là thương nhân chàng chủ mà ngươi muốn tìm tới rồi chúng ta bỏ đao xuống trước có được không và mặt triệu minh đau khổ nói ngươi là chàng chủ của thần ma đạo chàng giang thái huyền sao thiếu niên nhìn giang thái huyền lạnh lùng nói bên cạnh người có một tên mập mạp đúng không Còn thường xuyên bắt nạt hắn nữa. Ngươi nói là Tây Môn Tình. Cá miệng của Giang Thái Huyền co giật một cái. Ngươi cũng là người Tây Môn Gia tham Gia là đúng rồi. Ta được Tiêu Thiên giới thiệu tới. Hắn nói cách tốt nhất để nhận ra ngươi chính là bên người luôn có một tên mặt mạp, mặt mũi bầm dập. Thiếu niên thu đào lại bình tĩnh nói. Hiện tại ta rất muốn biết tên Tiêu Thiên kia đã bồi nhọ ta như thế nào. tiền sư nhà nó. Trong lòng Giang Thái Huyền có chút khó chịu. Mình đối với Tây Môn mập mạp tốt như vậy lại nói là mình bắt nạt hắn đúng là nói dối mà không chớp mắt. Được rồi, theo ta về đạo tràng trước đi. Đợi đã, đánh nhau một trận trước. Ánh mắt thiếu niên nóng rực lên chiến ý dâng cao. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến gì đó thì để sau đi. Giang Thái huyền xua tay rồi nhìn về phía triệu minh. Nhìn thấy chưa? Đây chính là kết quả ngươi chi tiền quá ít đó. Nếu mà ngươi chi đủ tiền thì nó đã giờ trở thành tù binh của ngươi. Chứ không phải là người bị người ta kề ra vào cổ Ngay cả một thiếu niên cũng đánh không lại Còn cần ta phải tới cứu Người có biết xấu hổ hay không Giang Thái Huyền khinh thường hừ lạnh Một tiếng rồi quay người rời đi Tự mình lăn về đi Thật là mất mặt khi làm người của ta Triệu Minh vô cùng xấu hổ Vội vàng côn cút đuổi theo Thấp giọng thì thầm Ta cũng muốn xài tiền nhưng có đâu mà xài Theo Giang Thái Huyền đi vào thần ma đạo tràng Thiếu nhiên mới phát hiện triệu Minh không có lửa hắn Trước kia hắn từng tới nơi này nhưng không có thần ma đạo tràng cho nên mới cho rằng là triệu minh đang lừa hắn. Sau khi vào đạo tràng tìm hiểu mới phát hiện đạo tràng mới mở gần đây, lời triệu minh nói là sự thật. trang chủ, cơm nấu xong rồi, võ giả tiên thiên vội vàng nói. Giang Thái Huyền gật đầu, ăn cơm trước, nói chuyện sau. Thiếu niên nhíu mày nắm lê đao, đấu với nhau một trận trước, ăn sẽ ngon hơn. Làm người thì không nên giống như hứa trưởng không, Giang Thái Huyền lắc đầu, lại là một tên võ giả ngốc nghếch Hứa trưởng không là ai, thiếu niên hiếu kỳ. Là một thiên tài kiếm đạo, cũng là một võ giả ngốc giống như người vậy. Bây giờ đang ở nhà để khai phá thành trì, cố gắng kiếm tiền. Nước khí của Giang Thái Huyền bình thản, nhưng trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Có thể khiến một võ giả ngốc biến thành một người cố gắng kiếm tiền. Một thiếu niên luôn hăng hái cố gắng. Chuyện này khiến cho anh có cảm giác thành tựu vô cùng. Vừa ăn thịt yêu thú, Giang Thái Huyền và thiếu niên vừa trò chuyện câu được câu trăng. Lưu niên này tên là Diệp Đạo, tinh thông đào Pháp, là võ giả tiên thiên, chiến lược rất mạnh, ngay cả đám triệu minh cũng không đỡ nổi mười chiêu. Phải biết rằng đám triệu minh này đã từng mua công pháp thần cấp, dùng qua linh khí tiên thiên, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà không phải võ giả tiên thiên bình thường có thể so sánh. Diệp Đạo có thể dùng mười chiêu đã đánh bại triệu minh thì đã được coi là rất dũng mãnh rồi. Ngươi và tiêu thiên gặp nhau như thế nào? Giang Thái Huyền hỏi, hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc tiêu thiên đã đi vào đại thành trì nào. Ta và tiêu huynh đúng là không đánh không quen biết. Đó là khi ở trong yêu thú sơn mạch. Ta đang luyện võ thì gặp tiêu huynh đi săn giết yêu thú. Gặp được loại cường giả như tiêu huynh, ta nhìn không được ngứa tay muốn khiêu chiến một phen. Diệp đạo nhớ lại tình cảnh lúc trước gặp nhau. <cười> Vậy ai thắng? Triệu mình vội vàng mở miệng. Tiêu thiên đã lấy được thần thể nhà. Mặc dù mới lấy được không lâu, quy lực chưa thể phát huy hết, nhưng cũng là cực mạnh. Chiến đấu một canh giờ bất phân thắng bại, Diệp Đạo thở dài. Hắn dừng lại một chút rồi kích động nói, lần sau có cơ hội, nhất định phải cùng Tiêu Huynh tỉ thí một phen. Ồ, lông mày của Giang Thái Huyền nhảy lên, Diệp Đạo này có thể bất phân thắng bại với Tiêu Thiên thật sao? Nói chứ thể chất của Tiêu Huynh quả thực rất thần kỳ, tự mang theo sấm xét. Thể chất như vậy tuyệt đối là thể chất đặc thù rồi, Diệp Đạo lại nói. Tiêu Thiên không nói với người thể chất quán từ đâu mà có sao, Giang Thái Huyền hỏi. Không có, hắn chỉ nói muốn dò hỏi con đường đi đến đỉnh phong của võ đạo, cho thành cường giả tối cao thì nhất định phải tới thần ma đạo chàng, cho nên ta mới tới đây. Diệp đạo nói, dừng lại một chút, lại nói, ta rất muốn biết, sao chàng chủ lại tự tin như vậy, dám nói nơi này có thể nuôi dưỡng cường giả tối cao nữa. Giang Thanh Huyền nhìn Diệp đạo khẽ cười, người có mang tiền không? Tiền? Diệp đạo có chút dừng lại? Có, nhưng ý của chàng chủ là sao? Chẳng lẽ bữa cơm này ta còn phải bỏ tiền sau? Mang theo thì tốt, lại đây, khoan ăn đã Cùng ta vào đạo tràng Nghe thấy có mùi tiền, Giang Thái Huyền vội buông bát đũa Lôi sổng sọc Diệp Đạo tiến vào thần ma đạo tràng Triệu Minh và tên võ giả tiên thiên vừa nấu cơm Đưa mắt nhìn Diệp Đạo rồi mặc niệm cho hắn Ta có linh cảm là một tên thiên tài sắp bị lừa Võ giả tiên thiên gật đầu lia lịa, chắc chắn chứ còn gì Ở bên trong thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền giới thiệu thương phẩm cho Diệp Đạo Nhìn về mặt ngơ ngác không dám tin của đối phương mà trong lòng hắn có chút thoải mái. Nếu như chỉ cần bỏ tiền là lấy được thì cực khổ tu luyện có tác dụng gì? Ngươi và tiêu thiên là bạn tốt, nhưng tiêu thiên có được thần thể ở chỗ ta, ngươi nên hiểu thần thể nó có uy lực như thế nào. Về sau sự tranh lệch của ngươi và hắn sẽ càng lúc càng lớn. Giang tất huyền nói ra một sự thật. Trước kia ngươi có thể cùng hắn bất phân thắng bại, nhưng lần sau gặp lại có thể là người không đỡ nổi mười chiêu quán đâu. Về mặt Của Diệp Đạo tràn đầy hốt hoảng Hắn còn chưa lấy lại được tinh thần Trên đời lại có một nơi như thế này sao Nhìn thực lực của ngươi muốn trở thành Vô địch tiên thiên không Ngươi xứng đáng có được thần ma đan Linh khí tiên thiên và công pháp thần cấp Giang Thái Huyền nói Không đợi cho Diệp Đạo lấy lại tinh thần Hắn còn bổ sung Muốn có thần thể, thần khí, thần huyết Thì bàn quay sẽ thỏa mãn ngươi Đương nhiên nếu như ngươi có đủ tiền Thì có thể trực tiếp mua thẳng Diệp Đạo há hốc mồm. Ánh mắt thấu triệt nhìn thẳng Giang Thái Huyền nghiêm túc nói. Chàng chủ, một trăm nguyên tệ có thể mua cái gì? Một trăm nguyên tệ? Giang Thái Huyền ngây ra. Không phải là người có mang tiền à? Trên đường đến đây đã dùng hết rồi, chỉ thừa lại một trăm. Diệp đạo xa túi tiền có chút xấu hổ. Còn có thể chơi bàn xoay. Lúc trước cũng nhờ bàn xoay mà Tiêu Thiên lấy được thần thể đó. Giang Thái Huyền hít hơ sâu một hơi, kiềm chế cảm giác muốn đánh thằng nhãi này. Khu vực kim tệ mỗi Lần là một ngàn, có thể là rút mười lần liên tục, người có thể chơi khu nguyên tệ, chơi một trăm lần. Diệp Đào sờ lên túi tiền, nghĩ đến Tiêu Thiên, lại nghĩ đến bản thân, cuối cùng nhìn về phía bản xoay, nhìn không được cám dỗ mà ném nguyên tệ vào. tinh cảm ơn đã tham gia. Lúc trước Tiêu Thiên dùng hết nguyên tệ trong một lần, mới trúng thưởng đó, Giang Thái Huyền buồn bã nói, Vậy để ta thử xem, Diệp Đào quả quyết nắm hết 90 nguyên tệ còn lại vào bàn nguyên tệ. Tinh cảm ơn đã tham gia. Trang chủ thì cố gắng kiếm tiền thôi. Sau đó lại cố gắng quay lại. Trang Tây Huyền an ủi một câu rồi xoay người rời đi. Diệp Đạo khóc không ra nước mắt. Bỏ hết trong một lần sẽ trúng thưởng như đã nói đâu. Trang chủ, ngươi là tên lừa bịp. Lúc ngồi ăn cơm, Triệu Minh nhìn vào mặt không vui của Diệp Đạo. Chớp mắt vài cái. Trên người còn tiền không? Diệp Đạo nhún vai. Hết rồi. Vậy có muốn kiếm tiền không? Triệu Minh nói. Kiếm tiền. Mắt của Diệp Đạo sáng lên, đúng vậy, nhìn thấy bảng hiệu của ta không? Công ty chuyển phát nhanh phong chỉ, người hỗ trợ phát chuyển đơn, tuyên truyền, phát một tờ chuyển đơn cho người một ngân tệ, thế nào? Triệu Minh thấp giọng nói, không đợi Diệp Đạo đáp lại, hắn lại nói, người suy nghĩ một chút, một tờ chuyển đơn một ngân tệ, trăm tờ là một kim tệ, tích tiểu thành đại. Diệp Đạo thờ ơ nhìn Triệu Minh, kiếm tiền khó lắm sao, sao phải phiền toái như vậy? Mặt của Triệu Minh khựng lại, bộ kiếm tiền dễ lắm mà. Diệp Đạo nuốt một miếng thịt yêu thú vươn người đứng dậy, đợi đấy, một canh giờ sau ta sẽ mang tiền trở lại. Nói xong, hắn sách đào đi luôn. Tự tin vậy sao? Chẳng lẽ hắn có người thân ở đây? Triệu mình kinh ngạc. Giang Thái Huyền bĩu môi, Diệp Đạo này đâu phải người của Vân Thủy Thành, cụ thể đâu còn chưa tiết lộ, nhưng có một điểm hắn ráng khẳng định, chính là Diệp Đạo không có người thân ở đây. Một mình Diệp Đạo rời của thân má đạo tràng vẫn chứng nào tận ấy đi tìm một ngọn núi, có miệng cong lên một tia cười lạnh không phải chỉ là kiếm tiền sau còn cần phải đi phát chuyển đơn phiền toái như vậy Diệp Đạo cười lạnh sách đầu chạy nhanh về phía trước chớp mắt lên đỉnh núi hung hăng quát cường đạo bên trong nghe rõ cho ta lập tức ra đầy chịu chết nhìn cửa chạy đang đóng mà ánh mắt của Diệp Đạo lạnh như băng loại chuyện này hắn đã từng làm rất nhiều lần rồi cướp bóc của cường đạo tuyệt đối không thẹn với lương tâm hắn chỉ là đang trừ gian diệt ác ở bên trong không có tiếng đáp trả ngược lại có mùi hôi thối truyền ra Khiến hắn đang cười lạnh bỗng cứng ngắc lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Dựa theo kinh nghiệm trước đây lập tức phải có người lao ra chứ. Tại sao không có phản ứng gì? Chẳng lẽ có cạm bẫy? Mùi hôi thối này chẳng lẽ là do bọn trường đạo đã nghĩ ra được chiêu độc gì? Chờ ta đến để hãm hại sao? Diệp đào lang bạt qua không ít nơi đã quá quen với cách thức vô sỉ của bọn cường đạo. Trong lòng luôn có cảnh giác. Hắn cười lạnh một tiếng rồi bước đến đứng ở trước cửa. Hôm nay ta sẽ chỉ chờ ở đây. Thế nhưng mánh khóe này có vẻ như giống lưỡng bại cầu thương thì phải. Cái mùi này thực sự quá thối. Diệp đạo bịt mũi chờ một lát nhưng rốt cuộc vẫn nhìn không được đi về hướng cửa chạy. Bằng vào thực lực của ta, một đáng cường đạo có tên cầm đầu là một tiên thiên thì cũng không ngăn được ta đâu. Ta phải vào xem. Nghĩ vậy diệp đạo hạ quyết tâm chém ra một đao. Đao nhọn chém vào không khí, cửa chạy trong nháy mắt bị phá vỡ. Tình hình bên trong hiện ra trong tầm mắt. Ôi trời, sao lại như vậy? Diệp đạo ngơ ngác, cường đạo ở đâu ra? Chỉ còn lại mấy cỗ thi thể cháy đen. Ai đã giết những cường đạo này vậy? Diệp đạo bịt mũi chạy vọt vào trong trại, bắt đầu tìm kiếm. Kết quả là một xu cũng không có. Nơi này không thu hoạch được gì cả. Đi trại kế tiếp. Cố chịu đựng mùi hôi thối xông ra bên ngoài. Diệp đạo há mồm thở hồng hộc, rồi tiếp tục đi về sơn trại tiếp theo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây nghe em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.